Dưỡng trồn thành hậu, tà mì lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khiên cuồng Chương 176 đến bạn Sao có thể là nữ nhân ba Vờ, các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz ra lúc hôm nay rảnh rối Đồng nhạc nhạc lại nổi hứng muốn ngắm hoa mai Liện một mặt đi đến vườn mai Chỉ thấy bên trong vườn, hoa mai vừa mới nở Màu sắc hoa mai mềm mại Nào là trắng hơn tuyết Nào là hồng phấn xinh đẹp Nào là đỏ như lửa Đan sen lẫn nhau Đẹp không sao tả xiết Nàng cảm nhận được từng trận hương hoa thanh nhã thấm vào tận ruột gan Cũng chính lúc cơn gió nhẹ thổi qua Từng cánh hoa bay xuống mặt đất Lúc đầu vừa nhìn thấy Phản phất như lạc vào cõi tiên Hoa mỹ tưởng như trong tranh vẽ Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt tâm tình đồng nhạc nhạc vô cùng vui sướng Khóe miệng hơi cong lên mắt nhúng cười tít lại Đang định mở miệng khen ngợi cảnh đẹp trước mắt Không ngờ Lại có một tiếng hét kinh hãi đột nhiên phát ra từ cách đó không xa Làm cho đồng nhạc nhạc phải chú ý Nghe vậy trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sườn sốt Lập tức tìm theo hướng có tiếng người từ từ đi tới Chỉ thấy, ở sâu trong vườn mai, có hai tiểu cung nữ mặt trang phục hồng nhạt Đang đứng nói gì đó với nhau dưới một gốc cây mai to Trong đó có một tiểu cung nữ trên mặt tràn đầy lo lắng như muốn trực khóc Tiểu cung nữ còn lại ở bên cạnh đang an ồn nàng Ngươi đừng khóc, chỉ là một chiếc khăn tay nhỏ thôi Hiện tại nó bị thổi tới trên ngọn cây Thật sự chúng ta có muốn cũng không thể vươi tới được Chuyện này hãy để sau đi Tống cô cô vẫn còn chờ chúng ta ở Tiền đỉnh Nếu chúng ta đến trễ chắc chắn sẽ bị Tống cô cô xử phạt Nhưng mà khăn tay này là lúc ta vào cung Mẫu thân tự tay theo cho ta Mỗi lần ta nhớ mẫu thân đều cầm lấy nó để tưởng nhớ Bây giờ khăn tay đã bị thổi lên trên cây Ta, ta Nói xong lời cuối cùng Tiểu cung nữ kia chợt khóc vàng lên Nghe xong lời đối thoại của hai tiểu cung nữ kia Đồng nhạc nhạc ngước đôi mắt xinh đẹp Nhìn lên ngọn cây mai trên đầu bọn họ Chỉ thấy cây mai này Không giống với những cây mai khác Nó sinh trưởng ở nơi tương đối cao Giờ phút này tại trên đỉnh cây mai Một chiếc khăn tay nhỏ Bị mắc lại trên một cành cây Nghĩ đến khăn tay này là của tiểu cung nữ này Lại nhìn thấy tiểu cung nữ này khóc như bão táp mưa xa Rất thương tâm Thấy vậy làm cho đồng nhạc nhạc không khỏi sinh tâm không đành lòng Nhớ lại chính mình từ nhỏ bơ vơ không nơi nương tựa Loại cảm giác này nàng hiểu rất rõ Nhìn đến y phục của hai tiểu cung nữ Hiện nhiên là cung nữ vừa mới vào cung. Hơn nửa tuổi cũng không lớn. Bộ dáng chỉ mới 14-15. Trẻ tuổi như vậy, nếu như ở hiện đại, có lẽ chỉ mới là học sinh trung học cơ sở. Đúng là còn rất nhỏ, lại phải vào hoàng cung này làm người hầu thật là đáng thương. Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc liền đi tới chỗ bọn họ, hé mở làn môi hồng, mở miệng nói. Ngươi đừng khóc. Khan tay này ta có thể lấy xuống giúp ngươi Đồng nhạc nhạc vừa mới nói xong Hai tiểu cung nữ dưới gốc cây mai ngây ngẩn cả người Hai người cùng nhìn về nơi âm thanh phát ra Trong tầm mắt của họ xuất hiện một thiếu niên Hai tiểu cung nữ vội vàng kinh ngạc Chỉ thấy dọc con đường hoa mai đang nở Những cánh hoa mai theo gió mát thổi mà trầm cơ Hừm À Mơ Sơn O y, Xuống Một khuôn mặt thiếu niên đẹp như ngọc Vững vàng bước đi dưới trời đầy hoa đến chỗ các nàng Thiếu niên toàn thân một bộ y phục màu trắng Làm tôm lên làn da nón nà bên trong Mái tóc dài đen nhánh Chỉ dùng một dây cột tóc màu đen nhẹ nhàng buộc một phần ở phía sau Còn lại toàn bộ bung sóa Làm khuôn mặt vốn nhỏ nhắn bằng bàn tay lại càng tinh xảo Mặt như trong tranh vẽ Đôi môi trúng chín đỏ mỏng Mỗi một chỗ cũng đều tinh tế Phối hợp hoàn mỹ Tổ hợp như vậy tạo thành một khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc Nhìn thấy thiếu niên phản phất như tranh họ đang đi tới Hai tiểu cung nữ vô cùng kinh ngạc Đồng nhạc nhạc đã đến gần, bọn họ còn chưa khôi phục lại tinh thần Nhìn lại hai tiểu cung nữ Chính là ánh mắt họ đầy kinh diễm nhìn nàng Trên mặt đờ đấn ra Đồng nhạc nhạc không khỏi cười một tiếng ha ha các người đều làm sao vậy Nghe được những lời của đồng nhạc nhạc vừa nói Hai tiểu cung nữ kia vội vàng hồi phục lại tinh thần nghĩ đến vừa rồi lại ngẩn người vì dung mạo tuyệt sắc của thiếu niên này. Trên mặt hai tiểu cung nữ nhanh chóng đỏ hồng, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng ảo não. Chỉ là sau một khắc, sau khi một tiểu cung nữ hồi phục lại tinh thần, lập tức ngẩng đầu, nhìn đồng nhạc nhạc đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, xe sắc mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?" Tiểu cung nữ mở miệng hỏi ánh mắt nhìn về phía đồng nhạc nhạc, lại mang theo tò mò cùng hiếu kỳ. Trong lòng biết rõ các nàng vừa mới tiến cung. Không biết đến nàng cũng là chuyện bình thường. Đôi môi đỏ mỏng của đồng nhạc nhạc nhích mép một cái. Tự giới thiệu bản thân. Ta là người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Các người có thể gọi ta là nhạc tung tung. Hoặc cũng có thể gọi là tiểu nhạc tử. Nghe được những lời này của đồng nhạc nhạc Hai tiểu cung nữ kia Dường như nghĩ đến điều gì Mở to đôi mắt Lập tức nhìn nhau một phen Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc Thì ra ngươi chính là tiểu nhạc tử Tiểu cung nữ vừa mới khóc như bão táp mơ xa Khi nghe những lời của đồng nhạc nhạc Không khỏi giật mình la lên thành tiếng Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt tiểu cung nữ đồng nhạc nhạc nhếu nhíu chân mày xinh xắn Thấy vậy, tiểu cung nữ kia nhớ đến điều gì đó Lôi kéo tiểu cung nữ còn lại Sau đó hai người lại nhìn nhau một chút Tiểu cung nữ kia lập tức rõ ràng hiểu ra Lúc này mới cúi đầu xuống tràn đầy sợ hãi Nhìn thấy hai tiểu cung nữ trước mắt trao đổi ánh mắt với nhau Đồng nhạc nhạc đầu tiên sưởng sốt Sau đó lại hiểu được hành động của họ Nàng nhìn không được đưa tay sờ sờ cái mũi Trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ Nghĩ lại bản thân trong hoàng cung này Cũng là một nhân vật có thể làm mưa làm gió Đi tới chỗ nào cũng có người nhận ra nàng Xem biểu tình trên mặt của hai tiểu cung nữ này Đồng nhạc nhạc liền hiểu Lời đồn trong cung có sự lợi hại đến cỡ nào Nhưng mà đối với những lời đồn nhảm này, đồng nhạc nhạc cũng không để tâm đến chúng Nghĩ đến đây, đồng nhạc cũng không quan tâm đến thái độ của hai tiểu cung nữ này đối với nàng Nàng nhúng mũi chân một cái, liền nhảy lên bắt được nhánh cây mai Sau đó đưa tay, dùng sức lắc lư thân cây Thân cây cứng cáp, mà kệ nàng lay động cỡ nào Cũng chỉ có thể làm dùng một ít cánh hoa Còn chiếc khăn tay trên cảnh kia Một chút cũng không đồng đậy Thấy vậy, hai tiểu cung nữ kia đều nhăn mặt chạy đến Làm sao bây giờ? Vẫn là không lấy được khăn tay của ta rồi Tiểu cung nữ kia vừa nói xong nước mắt lại muốn chảy ra đồng nhạc nhạc có chút luống cuốn Mới vừa rồi Bản thân rất tự tin hứa với người ta Nói phải giúp nàng lấy chiếc khăn tay xuống Bây giờ Chính nàng cũng không làm được Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc vô cùng buồn mực Tự thấy có hơi mất mặt Lập tức Lại ngẩn đầu nhìn đánh giá độ cao cây mai Nàng tính toán với vóc sáng hiện tại của mình Nếu như trèo lên cây Rồi dùng tay với lấy cái khăn Nghĩ đến cũng có khả năng Suy tính trong lòng đồng nhạc nhạc lại quay đầu nói với tiểu cung nữ khóc mưa kia Ngươi đừng khóc, ta sẽ trèo lên tay lấy cái khăn xuống cho ngươi Nghe được những lời này của đồng nhạc nhạc tiểu cung nữ vô cùng kinh ngạc lập tức mở miệng nói Nhưng mà chuyện này lại rất nguy hiểm